Bạn đang nghe chuyện audio Chọc tới chủ tịch tổng tài. Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy. chuyện được phát trên website truyen.motus.vn.com. Người đọc: VV. Chương 101. Quả nhiên không còn ai ho hé gì nữa. Không khí lúc này trở nên nặng nề, còn mang theo chút lúng túng. Nồi lẩu trên bàn vẫn sôi ùng ục, bốc lên từ luồng khí nóng, thật giống tâm tình của ai đó lúc này. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Tần Tấn Dương. Hắn nghĩ làm cái gì? Trong lòng cô đã sớm chuẩn bị tinh thần, dự định sẽ chặn đánh mọi phục kích của hắn. Tiêu Bạch Minh trầm mặc không nói, đưa mắt nhìn Đồng Thiên Ái rồi lại nghiêng sang người đàn ông đối diện. Biểu tình của người đàn ông này cùng Đồng Thiên Ái hiện tại rất giống nhau, rất giống binh sĩ đứng trên trận chiến, bộ dáng chuẩn bị đón đánh kẻ địch. Tấn Dương Quan Mị Nhi mềm mại Ní non một tiếng Giây tiếp theo lại tiếp tục trầm mặt không lên tiếng Tấn Tấn Dương quét mắt về phía cô ta Trong nháy mắt Quan Mị Nhi biết điều ngậm miệng lại tầm mắt của hắn trực tiếp đối diện Với đồng thiên ái Nhìn cô cùng tên đàn ông kia Đi chung với nhau Hơn thế thái độ còn rất thân mật Trong lòng hắn không khỏi tức giận Tại sao khi hai người ở chung với nhau Cô lại cố tình đối chọi với hắn Tên ngốc này có ưu điểm gì chứ Sao cô lại đối xử tốt với hắn như thế Tệ hơn chính là cố tình làm vậy cho hắn xem Đồng thiên ái Em thích kiểu đàn ông như thế này sao Vậy thì để tôi thử xem Người này yêu em nhiều bao nhiêu Tần tấn dương khóe môi nâng lên Từ từ đứng lên đi về phía đồng thiên ái Đồng thiên ái thấy Tần Tấn Dương dần dần đến bên cạnh mình Lòng bàn tay bất chợt đổ mồ hôi Ngũ quan tuấn lãng của hắn giây phút này trở nên cực kỳ tăm tối Theo từng bước chân của Tần Tấn Dương Lòng ngực cô cũng như thế mà đập mạnh hơn Khoảng cách ngày càng rút ngắn Hắn cuối cùng cũng đến bên người cô Tần Tấn Dương nhìn tiêu bạch mình khẽ cười một tiếng Sau đó làm ra hành động hết sức động trời hắn khẽ cúi người xuống, đưa tay ra ôm lấy bà vai đồng thiên ái, tư thế hết sức thần mật. anh, đồng thiên ái vội vàng đứng lên, muốn tránh né hành động thần mật này. đừng động. tần tấn dương nhẹ giọng Há hơi vào tai cô, đừng khiêu chiến với tính cách của tôi. đồng thiên ái mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ nắm chặt mép khăn trải bàn. tần tấn dương Anh muốn cái gì Dường như nhớ lại thời điểm ban đầu Mỗi lần anh xuất hiện Cô luôn hỏi Anh muốn cái gì Chỉ là mỗi một lần như thế Anh đều làm ra chút chuyện khiến cô khiếp sợ Lần này anh nghĩ mình sẽ làm gì đây quan mị nhi ngồi ở đối diện Trong lòng căm căm giận Nhìn đồng thiên ái Hết sức không càm lòng Chính cô mới khiến cho tần tấn dương vui vẻ Đột nhiên đâu giờ cô gái này Vừa gây lại vừa khó coi Giữa bọn họ rốt cuộc là có vấn đề gì tiêu Bạch mình nhìn hai người như thế Đột nhiên sinh ra một loại ảo giác Ảo giác hai người họ ở chung một chỗ Nhìn thật sự rất xứng đôi Có thể đoán được Tần Tấn Dương rất bá đạo Nhưng cảm giác của người đàn ông Nói cho anh biết Tần Tấn Dương hiện đang ghen Vì lúc nãy hắn thấy anh và Thiên Ái thân mật với nhau sao Vậy thì người đàn ông trước mắt Chính là tình địch của anh Tần Tấn giường nghiêng đầu, ánh mắt tà đạo nhìn về phía Tiêu Bạch Minh. Trong giọng nói có chút bất cần. Tôi đoán anh biết tôi không phải là anh họ của thiên ái. Tiêu Bạch Minh bề ngoài, nhìn qua cũng biết, hắn không phải loại đàn ông ngu ngốc không biết gì. Tần Tổng, Tiêu Bạch Minh tự nhiên chấn định lại bản thân, khách sáo, nói một tiếng. Trong lòng đồng thiên ái càng thêm chắc chắn. Anh mệt mình quả nhiên nhận ra Tần Tấn Dương. Nhưng cô vẫn không hiểu sao anh lại làm như chính mình không biết, cũng không hỏi tại sao cô lại nói dối anh. Trong giây lát, cô phát hiện người bên cạnh mình thật giống một câu đố, khiến người khác không dễ gì đoán được. Chỉ là tôi cảm thấy một điều rất kỳ lạ. Chẳng lẽ anh không muốn biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chính xác là gì hay sao? Giọng nói lạnh lùng của Tần Tấn Dương xung quanh quẩn đâu đây, Trong không khí Nội tâm đồng thiên ái căng thẳng không thôi Giống như bị ai đó Lấy gối chụp lên mặt Không cách nào thở được Hắn nghĩ hắn sẽ nói những gì Không phải hắn muốn trước mặt mọi người Nói ra quan hệ của bọn họ chứ Không cần ngàn vạn lần không cần Ít nhất cũng không cần ở trước mặt anh Bạch Minh Không cần như vậy Bá Từ chỗ ngồi đứng lên, đồng thiên ái cắn răng nói Tần tấn dương, có chuyện gì nói chuyện với nhau? Tần tấn dương lại cố ý lắc đầu một cái Đội tay dùng sức thê đem cả người cô trở về chỗ ngồi Thái độ của hắn lúc này chính là giữa cợt cùng với khinh thường Giờ mới muốn cùng anh ngồi nói chuyện sao? Nụ cười xuất hiện trên mặt hắn lúc này lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo Trong lúc Đồng Thiên Ái còn kinh ngạc, từ từ khắc ra hai chữ, quá muộn. tiêu Bạch Minh cuối cùng cũng lên tiếng nhẹ nhàng nói. Tần Tổng, bất kể giữa hai người có ân oán gì, hiện tại xin Tần Tổng buông bạn gái tôi ra. Bạn gái. Ngoại trừ quan mị nhi, hai người còn lại vạn phần kinh ngạc. Từ lúc nào thì cô là bạn gái anh chứ? Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn tiêu Bạch Minh. Lúc này cô chợt nhận ra, anh hiện tại là muốn bảo vệ mình. Nhưng những lời này, Tần Tấn Dương nghe thấy cực kỳ chói tai. Người phụ nữ của hắn, con mồi của hắn trở thành bạn gái của người khác. Buồn cười, hết sức buồn cười. Bạn gái của anh sao? Ánh mắt thâm thúy của Tần Tấn Dương quét về phía Tiêu Bạch Minh, khóe môi cũng theo thế mà cong lên. Nếu thế thì anh không biết, bạn gái này của anh đã từng là người phụ nữ của tôi rồi. Giờ phút này, ngoại trừ đồng Thiên Ái, thì cả Tiêu Bạch Minh cùng Quan Mị Nhi đều vạn phần kinh ngạc. Thiên Ái là người phụ nữ của hắn. Cô gái trước mắt này, trong quá khứ là người phụ nữ của Tấn Dương sao? Như vậy hiện tại, Tấn Dương làm ra loại hành vi này làm gì nữa? Trong lòng Tiêu Bạch Minh cùng Quan Mị Nhi nghi ngờ vô cùng. Lời nói của hắn thực sự khiến người ta chấn động. Tần Tấn Dương tiếp tục giễu cợt nói. Bạn gái đồng thiên ái của anh Một tháng trước đây đã bán mình cho tôi Làm người phụ nữ của tôi Điều bạch Minh, Anh còn yêu thích cô ta sao Chuyện được phát trên website vn.com Chương 102 Lời nói của hắn quanh quẩn bên tai cô Bạn gái đồng thiên ái của anh Một tháng trước đây đã bán mình cho tôi Làm người phụ nữ của tôi Tiêu Bạch Minh, anh còn yêu thích cô ta sao? Cuối cùng, cô cũng biết được mục đích của hắn. Hắn hẳn là muốn chế diễu cô đi. Cô cùng Tiêu Bạch Minh vui vẻ, hắn thấy khó chịu sao? Hắn muốn khẳng định địa vị của chính mình hay sao? Sau đó mà vui vẻ chế diễu cô đi. Hắn phải thấy sùng sướng lắm khi nhìn thấy cô trật vật trước mắt người khác như thế này. Tất cả mọi chuyện cô chưa từng than phiền với người khác. Cũng chưa từng hối hận khi thấy thân thể của mình làm điều kiện trao đổi với hắn ta Đồng thiên ái lấy tay đẩy tần tấn dương, Ngần đầu nhìn về phía tiêu bạch minh Nụ cười nhàn nhạt, nhạt xuất hiện trên môi Tiếng cười thoát ra mang đầy vẻ đau xót và cay đắng Anh bạch minh Giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại cứ tuyệt tình cảm của anh chưa? Bởi vì em không xứng với anh Đồng thiên ái đưa tay gom những sợi tóc lò xóa trước mặt, khắc chế tầm tình mình lại bình tĩnh nói. Không sai, tôi chính là đem mình ra bán cho anh ta một tháng. Sự việc được phơi bày, hiện tại đồng thiên ái mới phát hiện ra, dường như cũng không mấy khó khăn khi nói cho mọi người biết. Không phải là bán cho anh ta một tháng sao, làm người phụ nữ của anh ta trong một tháng thôi mà. Trong phòng ăn một khoảng im lặng, ai cũng không nói thêm lời nào. Nồi lẩu lúc này sôi đến cạn nước, phát ra tiếng xì xì. Quan Mị Nhi là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, ngay sau đó nâng lên đôi môi, liếc mắt nhìn Đồng Thiên Ái nói: "Thì ra cô từng là người phụ nữ của Tần Tấn Dương." Quan Mị Nhi cố ý nhìn cô một lượt, chật chật thở dài. Tấn Dương, mắt của anh có chút kém. Đồng thiên ái quay người sang chỗ khác Ánh mắt ôn hòa nhìn quan mịn nhi nói Tôi làm sao đẹp bằng Quan nhi tỉ xinh đẹp động lòng người Sao có thể sánh với nữ minh tinh như cô chứ Như thế này được chưa tần tổng Tôi có thể đi rồi chứ Giữ vững nụ cười trên môi Đồng thiên ái cố gắng không được để nước mắt trào ra Cô ấy thật sự rất bình tĩnh Tần tấn dương đứng bên cạnh Hai bàn tay nắm chặt, hắn nhận ra rằng lời nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương cô rất nhiều. Hắn rốt cuộc đã làm gì vậy? Tại sao hắn lại một lần nữa mất không chế? Vốn dĩ hắn không muốn làm tổn thương cô. Giờ phút này, hắn không biết nên nói gì. Hắn nên nói sao đây? Thật ra thì hắn không nghĩ sẽ chế nhạo cô. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu sao mình lại nói lời như thế. Đồng thiên ái cầm túi sách khoác lên vai Cúi đầu đi lướt qua tần tấn xương Giờ phút này Cô không có dũng khí để đối mặt với tiêu bạch minh Hiện tại cô muốn rời khỏi nơi này Chạy đến nơi mà không ai quen biết giấu mình từ từ gặm nhấm vết thương này Tiêu bạch mình thấy thế Vội vàng đứng lên nhìn đồng thiên ái Ánh mắt anh lúc này Mang theo vẻ ngưng đọc Không có vẻ ấm áp như ngày thường Nhìn đồng thiên ái bước nhanh khỏi chỗ Chuẩn bị bước đến cửa lớn, tiêu bạch mình vội giải bước vượt đến bên cạnh, dùng bàn tay của chính mình nắm chặt lấy tay cô. Dường như muốn tất cả ấm áp yêu thương của mình chuyển đến cho cô, muốn cho cô thoát khỏi đau thương, rét lạnh. Đồng thiên ái giật mình quay đầu nhìn lại, có vẻ không dám tin vào mắt mình. Anh Bạch Minh, anh... em... Bao nhiêu lời muốn nói trong lòng Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh Liền biến mất không dấu vết Từ bạch mình là thế Mỗi một lần ở thời điểm mấu chốt nhất Anh luôn khiến cho cô có loại xúc động Muốn bật khóc, muốn dựa vào Giờ phút này cũng thế Anh mỉm cười nhẹ nhàng Nắm chặt lấy tay cô Tần tấn dương ở phía sau Thấy một mán như vậy khiến cho lửa nóng lần nữa Thiếu đốt ly trí Từ từ đi đến trước cửa Hai tay để trong túi quần Tiến đến trước mặt hai người Hai người đàn ông cao ngất Đứng đối diện nhau Giờ phút này trừng mắt nhìn nhau Tần tấn dương cúi đầu nhìn lại Tấm mắt nhìn lại hai bàn tay Đang nắm chặt Hận không cách nào Kéo hai người họ ra Tay của cô lại bị người khác nắm lấy Tôi thật sự không hiểu tại sao Anh lại có hứng thú với người phụ nữ Tôi đã từng thưởng thức qua chứ Lời nói ra ngay cả hắn cũng thấy ấm ức lại giọng điệu này Chẳng lẽ hắn đang ghen sao? Hắn ăn giấm chua với người đàn ông này sao? Cảm thấy ghen ghét khi thấy đồng thiên ái đi cùng người khác sao? Khó chịu khi thấy đồng thiên ái thân mật cùng người khác sao? Chưa từng có người phụ nữ nào Khiến anh phiền muộn, trầm luân như thế Bốp Trên mặt bỗng cảm thấy một trận cay nóng Tần tấn dương quay đầu nhìn về phía người vừa đánh tới Đồng thiên ái mặt đỏ bừng không hiểu vì cô cảm thấy nhục nhã hay vì tức giận Tóm lại bây giờ, mặt cô đỏ đến lợi hại Hai mắt phiếm hồng, thấp thoáng đầu đó tía nước Đồng thiên ái cố tình không để nước mắt rơi trước mặt người đàn ông này Tâm trạng tần tấn dương vì cô mà bắt đầu phiến loạn Giờ phút này hắn hận không thể đưa tay lau những giọt nước nơi khóe mắt cô Càng lúc càng phiền muộn Tần tấn giường nhẹ nhàng mơn trớn Bên má bị tát Khinh bạc nói Anh nói như vậy không đúng sao Phải Sự thật đúng là như thế đấy Đồng thiên ái ngẩng đầu lên Đối diện với anh Chắc anh không biết con người anh Khiến cho người khác chán ghét cực độ Tiêu bạch mình lúc này kéo đồng thiên ái Kéo về bên cạnh mình Như gà mẹ bảo vệ đàn gà con khỏi diều hông đói khát Từ bạch mình che chắn cho đồng thiên ái ở trước mắt Người mà mình cũng không có một Ta khiếp đảm tiến đến tần tần dương chê cười Tần Tổng không cần anh phải nhắc lại nhiều lần Thiên ái là cô gái như thế nào tôi còn biết rõ hơn anh Chuyện quá khứ Tần Tổng cứ nhắc lại nhiều lần như vậy Không cảm thấy ảnh hưởng đến uy tín của chính mình sao Nói thêm một chút Đồng Thiên Ái giờ là bạn gái của tôi Không phải người phụ nữ của anh Khi mà mọi người vẫn còn kinh ngạc Giọng nói của Tiêu Bạch Minh vang lên tựa như liều thuốc an thần Đánh sâu vào lòng Đồng Thiên Ái Tiêu Bạch Minh dứt lời Liền đem Đồng Thiên Ái rời đi Hết chương 102 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất